Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Vinh Radio Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Thiếu nữ bói toán thiên tài tập 33 của tác giả Ngải Hề Hề qua giọng đọc Hoàng Vinh Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ Chương 376 Trốn trong thôn nhạc Đứa bé này có tên là nhạc thiên thiên Nghe Dương Tử My nói muốn đến nhà chơi Nó liền kéo Dương Tử My và mọi người đến trước cửa nhà gia cảnh của nhạc thiên thiên khá hơn những người khác trong thôn nhà lầu ba tầng mới xây phong cách phương tây đẹp đẽ sạch sẽ cha mẹ có khách đến nè nhạc thiên thiên kéo ba người dương tử mi vào trong nhà kêu gọi mọi người ra cha của nhạc thiên thiên nhạc thành đi ra nhìn thấy một nhóm ba người kỳ lạ gồm ngọc thanh ngọc chân tử và dương tử mi hơi ngẩn người một chút liền rất là nhiệt tình hành lễ nói với ngọc thanh Chào các vị đạo trưởng, mời mọi người vào nhà ngồi một chút, uống ly trà đá Ngọc Thanh và mọi người đi theo người đó vào nhà, ngồi xuống phòng khách rộng rãi. Dương Tử My dùng thiên nhãn nhìn quanh một dòng. Tuy là bề ngoài cực kỳ sáng sủa, nhưng mà trên thực tế có một tầng khí đen nhàn nhạt bao phủ. Đây là dấu hiệu nhà tan cửa nát. Cô thở dài một hơi, chỉ mong có thể cứu cả nhà của bọn họ. Sau đó, những người khác trong nhà của nhạc thiên thiên cũng đi ra trong đó có thím hai đang mang thai của nhạc thiên thiên là lưu dân tất cả mọi người đều niềm nở tiếp khách bọn họ chiêu đãi ba người rất đúng lễ nghi không dám có bất kỳ chút thất lễ nào người nhà quê chất phát đơn thuần đối xử hòa nhã với đạo sĩ cũng là một chuyện đương nhiên trong lòng của họ rất tôn kính tính ngưỡng này huống chi ngọc thanh còn là người có vẻ bề ngoài như thần Tiên làm cho người ta tin cậy. Có điều bọn họ càng tò mò và ngạc nhiên hơn khi mà nhìn thấy người đi theo hai vị đạo sĩ như Dương Tử My. Không hiểu được, cô bé như vậy sao có thể đi cùng với hai vị đạo sĩ chứ? Sau khi mà nhạc thanh trò chuyện uống trà cùng với Ngọc Thanh xong, lại ra hiệu cho vợ của ông là Hoàng Hồng Liên đi lấy một ít tiền ra. Ông cho rằng Ngọc Thanh và hai người còn lại Đến là để quá duyên Truyền đạo để cầu xin bố thí Lão thần tiên Đây là một chút ý tốt của chúng tôi Xin các ngài nhận cho Ngọc Thanh hơi sững sờ, Sau khi mà hiểu ý của bà xong Liền dơ dơ cây phất trần cười cười nói Số tiền này cảm ơn thí chủ đã bố thí Nhưng mà có điều Bọn ta hôm nay đến đây Không phải là muốn xin bố thí Mà là muốn tìm một chỗ để ở lại qua đêm đúng rồi sắc trời cũng đã tối các vị đạo trưởng không nên ra ngoài nữa các vị đạo trưởng cũng không có nên đi ra ngoài nữa trong nhà tôi còn có hai phòng trống nếu các vị không chê thì có thể ở lại nhạc thanh cũng không có cảm thấy yêu cầu xin ở lại qua đêm của ngọc thanh có gì quá đáng cho nên rất hào phóng nói ngọc thanh cười nhạt. Cảm ơn không có gì không có gì nhạc thanh cười phúc hậu quay đầu gọi vợ ông Hồng Liên mau chuẩn bị thêm cơm nước nhiều hơn một chút để mời khách đi. Được. Hoàng Hồng Liên dỗ dàng đi vào bếp bận rộn nấu nướng, lại đi ra có một chút bất đắc dĩ nói: Lão thần tiên, các vị có thể ăn ăn thịt gà được không? Tất nhiên là được rồi. Chúng ta là đạo sĩ, không phải là hòa thượng, không cần phải ăn chay. Ngọc chân tử vừa nghe thấy có thịt gà liền thấy thèm ngay. Tổ này không nên sát sinh. Ngọc Thành chặn Ngọc Trân Tử lại nói Cảm ơn Nhưng mà nếu có thể chỉ cần Chuẩn bị cho chúng tôi Một ít cải xanh, đậu hũ, trứng gà là đủ rồi Tại sao Tối nay không nên sát sinh chứ Hoàng Hồng Liên nghi ngờ hỏi lại Tối nay Nhà này sẽ có trẻ con ra đời Không nên sát sinh Ngọc Thành giải thích Lưu Dân đứng một bên vừa nghe thấy Rất là vui mừng, vuốt bụng của mình hỏi Lão thần tiên Người nói tối nay con của ta sẽ ra đời sao? Ngọc Thành gật gù. Đúng vậy, cho nên mọi người chuẩn bị kỹ càng đi. Chồng của Lưu Dân là Ngọc Lâm kích động đứng lên ngay. Được, vậy để tôi đi mời bà Mũ tới. Dương tự mì dùng thiên nhãn nhìn bụng của Lưu Dân trong mắt đầy bi thương. Trên bụng của Lưu Dân có một dần sát khí cực kỳ rất rõ khiến cho cô rất lo lắng. Trên bụng của Lưu Dân... có một tầng sát khí cực kỳ rõ ràng khiến cho cô rất lo lắng chương ba trăm bảy mươi bảy trốn trong thôn nhạc nhạc thiên thiên rất thích dương tử my cứ quanh quẩn ở bên chăn cô miệng nói liến thoắng dài chuyện dương tử my liền mượn cớ dò hỏi ngày tháng năm sinh của nhạc thiên thiên nhạc thanh nói ngày tháng năm sinh của nhạc thiên thiên cho dương tử my biết hai thầy trò của ngọc thanh và dương tử my nhìn nhau một cái cảm thấy bất đắc dĩ tứ trụ trong ngày tháng năm sinh của nhạc thiên thiên toàn bộ đều là âm chẳng trách dáng đầu sư để ý đến cậu bé rồi thiên thiên vừa mới ra đời bọn tôi liền tìm một thầy tướng số coi bói cho nó xem ngày tháng năm sinh của nó thế nào thầy bói nói tứ trụ trong ngày tháng năm sinh của nó đều âm cho nên sống không có được lâu Nói đến đây, hai mắt của Nhạc thành bỗng nhiên nhìn Ngọc Thanh đầy hy vọng. Đạo trưởng, đạo hạnh của người nhất định là rất cao, có thể giúp cho chúng tôi thay đổi vận mệnh của nó không vậy? Ngọc Thanh gật gật đầu. bằng đạo tính ra được, tối nay thiên thiên sẽ gặp chuyện chẳng lành. Những người trong gia đình của họ nhạc vừa nghe thấy thế liền quảng hốt, đặc biệt là Nhạc thành sợ đến nỗi xanh mặt. Đạo trưởng, vậy bây giờ phải làm sao đấy? Đêm nay, để cho thằng bé ngủ chung với bần đạo đi, để xem ta có thể giúp nó vượt qua kiếp nạn này hay không đã. Ngọc Thành bất đắc dĩ nói, Đạo trưởng, không thể giúp con trai của tôi gặp dữ quá lành sao? Cho dù có tốn bao nhiêu tiền đi chăng nữa, tôi, tôi cũng đồng ý mà. Nhạc Thành lo lắng hỏi, Vấn đề ở đây không phải là tiền. Ngọc Thành lắc lắc đầu, Kỳ thật, mục đích của chúng tôi xin được qua đêm ở đây không chỉ đơn giản là ngủ nhờ, Hóa duyên hay là truyền giáo Xin bố thí cái gì hết á. Chúng tôi đến đây chính là vì thiên thiên Và đứa bé sắp chào đời kia Con của chúng ta gặp vấn đề gì sao Lù dân vừa nghe thấy thế liền sốt sắn vuốt bụng của mình Tội này sẽ có một vài chuyện đặc biệt xảy ra Con trai của cô cũng sẽ được sinh ra vào giờ âm Có điều mọi người không cần phải căng thẳng đâu Ngọc Thành vẫn chưa có nói hết lưu dần căng thẳng đến nỗi đau bụng rồi phụ nữ sắp sinh vốn đã đủ đường lo lắng giờ nghe ngọc thanh nói vậy lại càng lo lắng hơn nhìn thấy cô đau bụng mọi người bắt đầu luống cuống dội vàng đưa cô vào phòng đã được chuẩn bị sẵn để mà chờ sinh thấy tình hình như vậy trong đầu của dương tử Mi đột nhiên nảy ra một ý liền nói với ngọc thanh sư phụ nếu đứa bé kia được sinh ra vào giờ khác có phải là dáng đầu sư đó không có để ý đến nữa không. ừ, trẻ con không có được sinh ra vào giờ âm cũng không quý nghĩa gì với dáng đầu sư hết. Ngọc Thanh gật gù, trong mắt lóe lên một tia sáng. Tử Mi, chúng ta có thể giúp cho cô ấy sinh con vào giờ này. tuy rằng giờ này cũng không có nhiều dương khí, nhưng như vậy đủ để thay đổi số mệnh của nó rồi. Dương Tử Mi gật gù, cô đi vào trong phòng. nhìn lưu dân đau bụng đến nỗi sắc mặt đã trắng bệt nói thím à bây giờ con có thể có cách để mà giúp con trai của thím em gái nói nói mau đi Xin đứa bé ra sớm hơn dự tính tránh khỏi cái giờ âm kia dương tử mì trình trọng nói nhưng mà sao sao tôi có thể sinh sớm hơn được chị hai mau mà, mau nấu cho em một tô cháo đi lưu dân nói với hoàng hồng liền đứng bên cạnh không cần phải cháo gì cả con có thể dùng cách châm cứu dương tử mi lấy châm cứu từ trong túi ra để lưu dân nằm xuống lúc này lưu dân đang hoảng hốt tâm trí không còn nghĩ được gì nhiều không hề hoài nghi việc làm của một người nhỏ tuổi như dương tử mi lại biết châm cứu cô rất nghe lời nằm yên trên giường dương tử mi nhờ quan hồng liên nấu nước và lấy các cái vật dụng cần thiết khác còn bảo bà đốc thúc người đi tìm cái bà mụ nhanh một chút. Chưa một người chưa bao giờ đỡ đẻ như cô, thật sự không biết phải đối phó với tình cảnh máu me đầm đìa khi mà sinh đẻ thế nào nữa. Rất nhanh, bà mụ đã được mời đến. Dương Tử My bắt đầu chăm cứu để giúp cho đứa bé được sinh ra sớm hơn. Chương 378 trốn trong thôn nhạc Cách hỗ trợ sinh này giống như đẻ mổ trong thời đại của chúng ta. nên thực tế không phải là chuyện hiếm thấy không ít người vì muốn con mình có cuộc sống tốt hơn liền chọn ngày lành tháng tốt để thay đổi vận mệnh của nó cho nên mới chọn phương pháp để mổ kỳ thật đây là một việc làm không tốt từ xưa đến nay ngày tháng năm sinh luôn có ảnh hưởng nhất định đối với vận mệnh con người thế nhưng căn cứ vào canh giờ không giống như vậy linh hồn lựa chọn giờ đầu thai cũng không có giống như vậy sinh ra phản ứng dây chuyền không giống nhau nếu làm không tốt có thể sẽ chữa lợn lành thành lợn què ví dụ như bởi vì bạn có phúc cho nên âm phủ định một linh hồn tốt đầu thai vào đứa con trên người mà bạn đang mang nhưng bạn lại nhất quyết muốn thay đổi thành một giờ khác khiến cho hồn phách không có được tìm chỗ dựa mà bạn lại sinh ra một đứa trẻ có thân thể mà không có linh hồn rõ ràng Bạn có một cơ hội sinh ra một đứa trẻ có linh hồn tinh khiết, nhưng bị đổi thành một linh hồn chứa toàn sát khí, đầy oán hận. Rồi bạn phải làm trâu làm ngựa, vì nó mà khổ cả một đời. Linh hồn tốt kia không có nơi nào để dựa dạo. Bởi vậy, nếu như không phải là những trường hợp bất đắc dĩ, chẳng hạn như gì muốn tứ trụ và bát tự dương, khiến cho thầy bói phải đau đầu tính toán, đừng có nên lựa chọn. Cho dù vì dễ sinh hay là khó sinh mà phải lựa chọn đẻ mổ thì cũng cứ thuận theo tự nhiên. Để cho đứa trẻ được ra đời một cách bình thường. Đừng gì chọn sao tốt, chọn giờ lành, cái gì đó để mà tính toán. Có lúc bác tự quá tốt cũng không phải là ai cũng có thể chịu đựng được. Kết quả là bổ quá cũng không có hấp thu nổi đâu. Lưu dân là nông dân khỏe mạnh, nở hậu cho nên quá trình sinh sản cực kỳ thuận lợi. Đây là lần đầu tiên Dương Tử Mi nhìn thấy một sinh mệnh ra đời. Cô cảm thấy cực kỳ thần kỳ, di diệu. Cô quan sát, thấy sát khí đã rời khỏi đứa bé mới cảm thấy yên tâm. Bây giờ bọn họ chỉ cần phải bảo vệ cho thiên thiên nữa thôi. Dương Tử Mi ra khỏi phòng sinh, cùng sư phụ bày ra thất tinh tụ linh trận ở bốn phía ngôi nhà bắt đầu đọc thần chú. Để bảo vệ cho thiên thiên tốt hơn, Dương Tử Mi đã vẽ ra quyết chú, tụ dương chú, để cho bé đeo lên người. Đêm nay nhất định không có cho ra ngoài. Ngọc Trân Tử đạo hạnh không cao, lúc này chỉ ngồi coi chừng nhạc thiên thiên. Hai người Ngọc Thanh và Dương Tử Mi bay trận Pháp bốn phía trong thôn đợi dáng đầu sư kia tới. Hai người bọn họ hy vọng có thể tiêu diệt cái tên gián đầu sư kia. Không cho hắn đem năm cái loại độc. và quỷ hàng vào trong thôn gieo tai họa cho cả thôn hai thầy trò vẫn canh giữ bên ngoài mặt trăng đã bị mây đen che khuất cả thôn trở nên yên tĩnh chỉ còn lại có tiếng chó sủa trong lòng của dương tử mi có một chút căng thẳng bởi vì từ khi mà tu luyện đến nay cô chưa bao giờ gặp phải nguy hiểm như vậy bao giờ nếu như đối phương có tụ hồn kính hơn nữa còn biết được nhược điểm của cô Như vậy hoàn toàn không có khả năng đánh trả rồi. Tiểu Thiên nhớ lại vài câu thần chú triệu quán điệp thần. Tuy là những câu thần chú này không có tác dụng đối với dáng đầu sư có pháp thuật cao cường, nhưng mà lại có tác dụng với năm loại độc và thu phục được ma quỷ. Có được thẻ bài bươm bướm, dương tử mi cũng không hy vọng điều gì lớn với tháp sắc nhỏ, chỉ mong là lần này có thể phát huy được sức mạnh của mình. Lòng bàn tay của cô đặt lên mặt của tháp sắt nhỏ, hấp thụ âm sát khí từ nó để mà bổ sung lại năng lượng cho bản thân. Còn Ngọc Thanh vừa phất cây phất trần lên xuống, vừa đọc thần chú, khiến cho nó trở nên mạnh hơn. Đêm càng lúc càng khuya. Chương 379 Cuộc chiến ác liệt Đêm khuya, sương mù đã bao phủ sơn thôn yên tĩnh, mặt trăng tình cờ ló ra khỏi rặng mây đen dày đặc. ảnh trăng nhàn nhạt chiếu trên mặt đất làm tăng thêm sự lạnh lẽo âm u bỗng nhiên tiểu thiên sốt sắng kêu lên chị đến rồi không gian bốn phía đột nhiên trở nên cực kỳ lạnh lẽo còn có một làn gió âm trầm thổi qua da của dương tử mi khiến cô dựng tóc gáy lạnh sóng lưng phất trần trên tay của ngọc thanh cũng hơi rung động dương tử mi và ngọc thanh liếc mắt nhìn nhau một cái mỗi người trốn vào một bên sau cây đại thụ trên con đường nhỏ lầy lội uốn lượn kia có một người từ từ đi tới người đó rất gầy rất cao đầu đội nón rộng dành che chắn khuôn mặt nghiêm nghị mặc áo màu đen dài chống một cây gậy màu đen có hình đầu lâu trong gió đêm trong ông ta như là một người rơm đang đung đưa trước gió quần áo bay phần phật sau lưng của ông ta Có năm con vật độc, xếp theo thứ tự, chia thành năm đường. Gồm có rắn độc, rết thiềm thừ, nhện nhện, bò cạp, bò nhảy trơn nhớt, đi theo hàng lối rất trật tự. Sau nữa còn có một con quyết quỷ hàng. Có hình thù của một đứa con nít bay lơ lửng, thỉnh thoảng nghịch ngợm, nhảy lên vai của người kia. Thỉnh thoảng phát ra tiếng kêu nghịch ngợm, nghe cực kỳ non nớt. Nhưng mà trong bóng tối lại có vẻ cực kỳ quỷ quyệt, còn cười khanh khách. dương tử mi dùng thiên nhãn quan sát ông ta sát khí trên người của ông ta còn nặng hơn mịt ra gấp mười lần thậm chí máu của ông ta cũng là màu đen người này đã giết bao nhiêu người rồi phạm phải bao nhiêu là tội ác mới có thể như vậy được dương tử mi nắm chặt tay tháp sắt nhỏ cảm nhận được tâm tình của cô hơi rung động một chút phát ra thành như đang rất hào hứng đúng vậy Cái tháp sắt nhỏ này biến thái, gặp âm sát khí giống như nó, nó sẽ càng vui mừng và thích thú. Chỉ là lần này nó có thể chịu đựng được âm sát khí của đạo sĩ Bắc Ma này sao? Quyết quỷ hàn đang nhảy nhót phía trước cũng như cảm nhận được cái gì đó. Bỗng nhiên dừng lại không có nhảy nữa mà bay về phía dai của tên đạo sĩ kia. Khuôn mặt trở nên cực kỳ nghiêm túc. Trên đầu có hai biếm tóc được cột bằng dây thần màu hồng cũng dựng hết lên. gián đầu sư như cảm nhận được sự bất thường của quyết quỷ hàng cũng dừng bước ngủ độc, theo sau ông ta đột nhiên dừng lại có một chút quản loạn có điều bọn chúng như có người chỉ huy vậy trong nháy mắt ngay hàng thẳng lối giống như đang chờ hiệu lệnh xuất binh cái đầu lâu trên gậy của ông ta cũng lay động tạo ra âm thanh rì rào đôi mắt được che phủ dưới chiếc nón rộng dành hơi hiếp lại đi Cổ họng của ông ta như có kim loại trong đó, giọng nói nghe chói tai hơn bình thường. Quyết quỷ Hàn nghe thấy hiệu lệnh lập tức bay về phía trước. Mục tiêu hướng về phía Ngọc Thanh và Dương Tử My đang đứng sau cây đại thụ. Dương Tử My nhíu mày. Bọn họ vẫn kiên nhẫn chờ gián đầu sư đi vào trận pháp của họ đã bày ra. Khi bọn chúng phát hiện gián đầu sư kia vẫn còn đang ở ngoài trận. Quyết quỷ Hàn cười khanh khắc từng cơn, Thỉnh thoảng còn lè lưỡi, sát khí cực kỳ nặng đi về phía Ngọc Thanh. Ngọc Thanh đọc khẩu quyết, từng sợi trắng trên cây phất trần giống như sợi dây thép, quét về phía quyết quỷ hàng. Phất trần này do tủ sư gia truyền lại cho ông, có lực tấn công cực kỳ lớn với những vật quầm sát khí. Nhưng mà quyết quỷ hàng không sợ lực tấn công của cây phất trần. Bỗng nhiên bay quanh Ngọc Thanh nhanh như một con thoi, tiếng cười khanh khách, Giang dọng trong sự yên lặng của bóng đêm được phóng to đến cực đại khiến cho người ta sợn tóc gáy. Chương 380 Ngọc Thanh đọc thần chú rót chân khí vào phất trần, tăng lực tấn công và quyết quỷ hàn. Ai ngờ cái tên quyết quỷ Hàn thật sự quá là biến thái. Ngọc Thanh thấy đầu của nó đã bị phất trần quét đến nỗi nát bét rồi nhưng mà trong nhảy mắt lại trở lại bình thường giống như những cái tổn thương lúc nãy Chỉ là ảo giác thôi. Tiểu thiên, sao lại như vậy? Dương Tử mì nhìn thấy sư phụ gặp nguy liền cuốn lên. Lúc này cô không có tiện xuất hiện để mà giúp đỡ sư phụ, bởi vì mục tiêu mà cô phải chống lại chính là gián đầu sư kia. Nếu xuất hiện quá sớm, e rằng mọi chuyện sẽ bại lộ, làm cho tên đạo sĩ kia đề cao cảnh giác. Chị, chị ơi, em cũng không biết nữa. Có thể là do cái tên quyết quỷ hàng kia đã tu luyện tới cảnh giới nhất định rồi, có thể chịu đựng được lực tấn công của Phất Trần. Tiểu Thiên trả lời, chị, cô nên dùng thẻ bài bươm bướm không? Chờ một chút đã. Dương Tử Mi nhìn thấy sư phụ của cô còn chưa có tìm được cách đối phó với tên quyết quỷ hàng kia. huống hồ lúc này cái tên gián đầu sư đó đang từng bước đi về phía Trần Pháp, đến rất gần rồi. Bọn họ phải chờ thôi. Cô vừa nhìn kỹ động thái của tên gián đầu sư kia, vừa chú ý đến tình hình bên này của sư phụ mình. Chị, tóc của tên quyết quỷ hàng bên này đều đã biến thành rắn độc rồi. Tiểu thiên giật mình kêu lên. Đúng vậy, những cái sợi tóc trên đầu của đứa trẻ này bỗng nhiên biến thành những cô rắn có đôi mắt độc ác và những cái lưỡi thật dài liên tục tấn công về phía Ngọc thành. hơn nữa còn phung khí gây ngọt thở. Ngọc Thành nín thở, lùi về phía sau vài bước. Quyết quỷ Hàn như một đứa trẻ nghịch ngợm vậy, cười khanh khách. Rắn độc trên đầu của nó cũng không ngừng xuất hiện nhiều hơn, cực kỳ đáng sợ. Đối với loại vật độc ác này, Dương Tử Mi thật sự là căm ghét, lại vừa sợ hãi. Đột nhiên, tên gián đầu sư kia như cảm nhận được chuyện gì. Khi mà vừa sắp bước vào trận pháp, bước chân bỗng khựng lại, lấy còi điều khiển ngũ độc ra thổi. những con vật độc kia đang theo sau gián đầu sư bỗng nhiên bắt đầu nhanh chóng bò về phía ngọc thanh dương tử mi cũng không có thể chần chừ thêm nữa rồi đạo hạnh của ngọc thanh tuy cao nhưng mà dù sao đi chăng nữa thân thể của ông cũng là máu thịt dùng hết sức để mà chống lại với một tên quyết quỷ hàn đã khó khăn rồi sao có thể chịu được chiêu dùng ngũ độc tiểu nhân này của cái tên gián đầu sư kia cô mới nhảy ra ngoài cầm thẻ bài bươm bướm trong tay đối phó với quyết quỷ hàn cùng sư phụ thẻ bài bươm bướm bỗng lóe lên bắn những cái tia sáng về phía quyết quỷ hàn ban đầu có tên dáng đầu sư đứng điều khiển ngũ độc thấy tình cảnh này thì cảm thấy ngạc nhiên hơi ngẩn người nhưng mà sau đó đổi thành cực kỳ vui mừng quả nhiên cô gái này chính là vật liệu tốt nhất để mà chế tạo vật quỷ hàn một khi mà chế thành tất nhiên có thể chống được cả quân lính của thiên đình hắn đứng bên ngoài không nhúc nhích nhìn động tác của dương tử mi quơ thẻ bài bươm bướm trên mặt thể hiện sự khinh thường dương tử mi chỉ cần có thần chú để mà điều khiển thẻ bài bươm bướm nhưng nó lại không có liên quan gì đến thủ ấn chỉ quyết sức mạnh của thẻ bài kia cũng giống như lấy trứng chọi với đá thôi huống chi trên tay của cô bất quá cũng chỉ là một thẻ bài bươm bướm, bướm. quyết quỷ hàn bị ánh sáng của thẻ bài đánh đến nỗi phải lui về vài bước những con rắn trên đầu của nó lại biến thành tóc thối dù dù trong gió đêm vang lên tiếng ti ti đi ông ta phát động hiệu lệnh cho quyết quỷ hàn quyết quỷ hàn tiến lên lần thứ hai có điều lúc này khuôn mặt của nó bỗng trở nên giận dữ trong mũi miệng và hai tay đột nhiên chảy máu rất là kỳ lạ phát ra tiếng khóc non nớt thê thảm của trẻ con Ta không muốn chết, ta không có muốn chết. Tiếng khóc này làm cho Dương Tử mi nổi da gà, tim như ngừng đập. mươi 381 Chị ơi, nhanh, tỉnh lại đi, đó là con quỷ ranh kia. Tiểu Thiên đứng bên cạnh sốt ruột nhắc nhở. Dương Tử mi Mì giật mình, tỉnh táo lại. Suýt nữa, cô đã bị chiêu mê quyển của con quỷ ranh kia nhiếp hồn rồi. Ngọc Thanh lắc phất trần, quét về phía con quỷ ranh. Không ngờ con quỷ ranh kia chợt há miệng, cắn phải phất trần. Ngọc thành dùng sức kéo phất trần trở về, không ngờ sức mạnh của con quỷ ranh lại rất lớn. Ông không có thể động đầy được dù chỉ một chút, nhưng mà lại thấy có rất nhiều máu đen trào ra từ miệng con quỷ ranh, thoạt nhìn rất chi là đáng sợ. Dương Tử mi vội tung thẻ bài bươm bướm để mà tấn công con quỷ ranh. Tuy rằng thẻ bài bươm bướm không có thể phát huy được hết hiệu lực, nhưng mà vì kẻ địch trời sinh của nó cho nên dù ít hay là nhiều nó cũng phải kiên kỵ thả lỏng phất trần của ngọc thanh ngọc thanh kéo phất trần về nhưng mà không ngờ nọc độc con quỷ ranh kia dính đầy trên những cái sợi tơ của phất trần một giọt rơi vào mắt trái của ông ông chợt cảm thấy con mắt đào xót bỗng rác dương tử mi nhìn qua phát hiện hốc mắt của sư phụ biến thành một màu đen một cách nhanh chóng hơn nửa màu đen lan tràn ra khắp cả khuôn mặt hỏng rồi sư phụ đã trúng độc cô đẩy con quỷ rành lui lại đưa tháp sắt nhỏ cho sư phụ để cho ông cầm trong tay cô vốn tưởng rằng tháp sắt nhỏ cũng có thể giúp đỡ sư phụ giải độc nhanh chóng giống như long trục thiên vậy nhưng mà không ngờ ngọc thanh cầm tháp sắt nhỏ trong tay lại không có bất cứ hiện tượng nào xảy ra khí độc vẫn đang tràn lan cả con mắt đã trở nên không có thể nhìn thấy rõ ràng được nữa. Thấy tình huống này, Dương Tử Mi thầm kêu hỏng bét. Vì thế, không quỷ lại vào tháp sắt nhỏ nữa, vội lấy ngân châm ra, đâm vào mấy cái quyệt vị quan trọng trên người sư phụ, ép chất độc không có cho nó tiếp tục tràn lan nữa. Đúng lúc này, con quỷ ranh nhận được mệnh lệnh từ cấp ba, lại bắt đầu tập kích. Những con độc vật khác cũng ùa lên. Tử Mi, đừng có quan tâm đến ta nữa. Ngọc Thanh đẩy Dương Tử Mi ra. Hãy báo thù cho ta. Dương Tử Mi thoáng nhìn đôi mắt của sư phụ, lòng đào như cắt. Chân phải đạp mạnh lên mặt đất, tai đang ấn phục ma. Một tia sáng chói, như là lũ dao bắn ra từ tay cô cô, chém trúng con quỷ ranh. Chân phải đạp đất, vốn là phương pháp mệnh lệnh của quỷ đạo môn, Phái mau sơn, âm hiểu, pháp thuật ngũ quỷ. Phương pháp cơ bản nhất, chính là hai bàn tay đặt song song, dương lên trời, đạp lên mặt đất. Hơn nữa, đạo sĩ Mao Sơn còn dùng đạp mặt đất để mà làm cơ sở, phát minh ra một bộ phép thuật gọi là thần đả Người luyện tập phép thuật này thành công có thể bảo vệ cơ thể bằng cách thông qua đạp lên mặt đất để mà hiểu lệnh thần Phật trên trời. Năm đó, khi mà liên quân tám nước xâm nhập vào Bắc Kinh, người của đoàn nghĩa hợp đã dùng phép thuật này để mà đánh trả. Nhưng mà dẫu sao, thân thể máu thịt khó mà có thể địch lại súng tay đại bác tay, cho nên cuối cùng đoàn nghĩa hợp dẫn thất bại. Từ đó về sau, các nhà khoa học nước ngoài khi mà nhắc đến phép thuật thần đã chỉ khịch mũi coi thường. Chầm biếm rằng đó chẳng qua là thuật thôi miên thôi, nhưng bất kể là thôi miên hay là thật sự có thần linh nhập vào người, phép thuật thần đã có thể khiến cho một người từ tay trói gà không chặt, biến thành cao thủ trong chớp mắt. đã là sự thật không thể chối cãi cái trán của con quỷ ranh kia bị đánh trúng bởi chiêu ấn phục ma tiêu hao sạch chân nguyên của dương tử mi tiếng đá nổ tung rền rỉ gian trời cả cái đầu con quỷ ranh chợt bùng cháy biến thành một quả cầu lửa mùi hôi dẫn đục nhanh chóng đã tràn lan trong không khí dương tử mi nâng cao tháp sắt nhỏ trong tay khí độc trong không trung đã nhanh chóng tụ tập vào tháp sắt nhỏ cuối cùng đã biến mất không tung tích. Chị, quá đỉnh đi, không ngờ phép thuộc của chị còn có tác dụng hơn cả điệp thần của tụi em nữa. Tiểu Thiên reo lên phấn khởi. Chương 382 Trận chiến ác liệt Dương Tử My chưa kịp vui sướng bởi vì lúc này đoàn quân động vật của các bà đã bao vây cô và sư phụ. Tuy rằng con mắt của Ngọc Thanh bị thương nhưng mà công lực của ông không có suy giảm Dãy phất trần, quét chết không ít động vật. Có lẽ cáp ba ăn chắc rằng Dương Tử My là con gái, trời sinh sợ rắn, cho nên cái bầy rắn trong quân đoàn độc vật kia tấn công Dương Tử My. Có ít nhất mấy trăm con lúc nhúc liên tục trước mặt của cô, the lưỡi phun nọc độc, độc. Dương Tử My nổi da gà, nhưng mà cô không có sợ hãi. Nếu không tiêu diệt cái đám độc vật này và tên quỷ hàng sư kia, thì không có thể chữa trị mắt cho sư phụ được. Vì thế, cô mới ấn liên tục, âm sát khí bắn ra liên tục từ ngón tay. Mỗi một tia có thể giết chết những con rắn độc đó. Đáng tiếc là phương pháp này quá chậm. Chị ơi, muốn bắt giặc thì phải bắt vua trước chứ. Những con độc vật này đều đã bị quỷ hàng sư kia khống chế. Chỉ cần chỉ bắt được cái tên quỷ hàng sư kia, vậy thì không còn vấn đề gì nữa. Tiểu thiền nhắc nhở, gã đã bước vào trong pháp trận của chị rồi. Dương tử mi nhìn lại Quả nhiên là thế Cô mới nhanh chóng nhảy trên một cành cây Tạm thời tránh xa phạm vi tấn công Của bầy rắn độc kia Ngón tay kết ấn Cắn lưỡi phun máu liên tục vẽ bùa Trong không trung Thần binh cấp quả như luộc lệnh Tắt Một tiếng nổ giang Các ba kinh ngạc phát hiện Chợt có một ngọn lửa bùng cháy Hừng hực bao vây quanh mình Ông ta không hiểu Rốt cuộc đóng lửa đó ở đâu ra Thật ra thì những ngọn lửa đó bắt nguồn từ cái trận pháp tam mụi chân quả được Dương Tử mi và Ngọc thành bố trí kỹ lưỡng. Dựa theo hàng ngàn mạng người mà cái tên quỷ hạng sư kia mang trên lưng. Bình thường, chúng ta thường thấy bùa chú trên tay của các đạo sĩ đột nhiên cháy mà không cần mồi lửa. Đó chính là tam mụi chân quả mà họ dùng để mà đốt lá bùa. Chẳng cần đạo hạnh cao siêu cũng có thể đốt bùa được. Nhưng mà nếu muốn vũ trí tam mụi chân quả trận có lực sát thương rất mạnh thành công, vậy thì đẳng cấp cũng phải tầm cỡ như Ngọc Thành. Dương Tử My khởi động tam mụi chân quả trận, sau đó mới tiếp tục vẽ bùa trong không trung, thúc đẩy Thiên Cương Cửu Dương Trận đằng sau tam mụi chân quả trận. Thiên Cương Cửu Dương Trận từ xưa đến nay thích hợp cho đồng nam Thuần Dương tu luyện. Cô là con gái, hơn nữa còn là âm sát khí rất nặng trong người. vốn dĩ... không có thích hợp để mà sử dụng thiên cương cửu dương trận. Hồi xưa, lúc mà Ngọc Thanh dạy cô, thậm chí có hơi lo ngại. Nhưng mà không hiểu sao, cô sử dụng trận pháp này, hoàn toàn không có thua kém những đồng nam thuần dương kia. Thậm chí, còn có một loại hiệu quả rất đặc thù. Bởi vì cô có một ý tưởng rất thiên tài, kết hợp thiên cương cửu dương trận cùng với cửu âm trận, hình thành thái cực lưỡng nghi trận. Cho dù có mười Ngọc Thanh, cũng không có thể phá giải trận pháp này được. Cạp bà không hổ danh là quỷ hàng sư hàng đầu của Thái Lan. Hơn nữa, ông ta đã được sư phụ dạy dỗ từ nhỏ, từng chuyên nghiên cứu về trận pháp kỳ môn của Hoa Hạ. Ngày hôm đó, sư phụ của ông đã chiến đấu với quyền phái Hoa Hạ, cũng đã bị một tam mũi chân quả tương khắc dây hãm, bởi vậy đã bị bỏng hơn nửa người. Do đó, sau khi mà trở về Thái Lan, sư phụ của ông đã hào phí công sức, nghiên cứu xem ra cách làm thế nào khắc chế được tam mụi chân quả trận hơn nữa lão còn tìm được phương pháp phá giải Cáp 3 là đệ tử đích truyền của lão cho nên theo lẽ dĩ nhiên lão đã truyền thụ phương pháp phá giải cho ông ta sau khi Cáp 3 nhận ra đây chính là tam mụi chân quả trận y như lời nói của sư phụ ông ta mới lập tức trở nên bình tĩnh khống chế thuộc thủy long đánh về phía ngọn lửa kia Tam mụi chân quả gặp nước cho nên tắt ngấm. Dương tử mi nhíu mày thật nhẹ. Thật là không ngờ tên đạo sĩ Thái Lan này lại biết cách khắc chế tam mụi chân quả trận của đạo gia bọn họ. chương May mà đằng sau còn có thái cực lưỡng nghi trận được kết hợp từ thiên cương cửu dương trận và cửu âm trận do mình sáng tạo ra. Ngọc thành nghiên cứu trận pháp này khoảng 50 năm rồi. nhưng mà vẫn chưa tìm được cách phá giải nó. Cô không tin rằng cái tên quỷ hàng sư này có thể phá giải được. Cáp bà thấy những ngọn lửa đó đã bị mình dập tắt, đang vui sướng trong lòng, vừa định bước ra ngoài, lại phát hiện đằng trước rải đầy những cái tấm bùa khổng lồ. Những tấm bùa chú đều lơ lửng trong không trung, tấm nào cũng giống như là một tấm trắng khổng lồ, xoay tròn liên tục, ngăn chặn trước đường đi của mình. Còn cái quỷ quái gì đấy... Chẳng trách khi đó, sư phụ vẫn nói với mình rằng, trận pháp kỳ môn của Hoa Hạ đều biến quá khôn lường. Hôm nay, gặp được quả là như thế. Nhưng mà hắn không thể hiểu được tại sao mà thiếu nữ thoạt nhìn chỉ khoảng có 15 tuổi kia có thể biết được những cái thứ cao siêu như vậy. Nếu có thể bắt được cô ta, cho dù không có thể làm thành quý hàng, thì cũng có thể bắt cô ta truyền thụ trận pháp kỳ môn cho mình. Hơn nữa, kết hợp với phép thuộc phù thủy quỷ hàng của mình nhất định sẽ vô địch thiên hạ nghĩ vậy ông ta mới lập tức tràn đầy phấn khởi ông ta dùng hết sức muốn lao ra khỏi thái cực lưỡng nghi trận nhưng mà lại nhận ra những tấm bùa chú xoay tròn này cứ như là tường đồng vách sắt vậy tuy không có lực công kích nhưng mà có thể nhốt người ta trong đó cho đến chết sư phụ chưa từng dạy cho mình phương pháp phá giải của loại pháp thuật này phải làm sao đây Dẫu sao, ông ta cũng không phải là một tên mãn phu tầm thường. Thanh tựu ngày nay đủ để chứng minh cho trí tuệ của ông ta. Ông ta biết, nếu mình cứ hao phí thể lực công kích những cái tấm bùa đó, cuối cùng chỉ có thể cạn kiệt sức lực, rồi rơi vào trong ta của Dương Tử mi Vì vậy, ông ta đứng yên, không động đậy Đám độc vật của ông ta triệu hồi vẫn đang tấn công Dương Tử mi Chỉ cần Dương Tử mi hơi mất tập trung một chút xíu thôi, Vậy thì trận pháp này Cũng sẽ được giải quyết một cách dễ dàng Hơn nữa Ông đã phát hiện ra Dương Tử My thật sự sợ hãi bầy rắn độc Chiếc còi của ông ta Phát ram thanh rất kỳ lạ xa xăm Lan truyền ra ngoài xa mấy trăm dặm Thì ra Đã có trăm loại rắn đủ Các loại màu sắc yên ắng Mai phục ở đồng ruộng trong núi Nghe thấy âm thanh triệu hồi Bọn nó chui ra ô ạc Từ trong bùn đất, trong đống cỏ từ bốn phương tám hướng bò về một phía. Nếu có ai đó trùng hợp đi đường ban đêm, nhìn thấy quân đoàn rắn này nhất định sẽ sợ té đái, cho rằng sắp có chuyện xảy ra. Ở gần thôn Nhạc Gia có núi, hơn nữa tốc độ bò của loài rắn rất nhanh. Dương Tử Mi đứng ở chạc cây trên cao, cô kinh ngạc phát hiện, càng ngày có càng nhiều các loại rắn đủ màu sắc, tụ tập cách đó không xa. Có loại trăng to khỏe như bắp tai, có rắn hổ mang cực độc cũng có những loại rắn độc nhỏ màu sắc sặc sỡ bé như ngón tay chuyện gì vậy chẳng lẽ cái tên quỷ hàng sư kia có thể triệu hồi cái loài rắn quan dài một cách tùy ý sao vậy thật đáng sợ nhìn thấy quân đoàn rắn lúc nhúc bò tới cô sợ tới mức mềm hết cả chân cô căng thẳng nhìn sư phụ sư phụ đang chiến đấu liên tục cộng thêm trúng độc thể lực dần dần cạn kiệt trương tử mi Không có thể lại ngồi chờ tên quỷ hàng sư kia mệt chết được. Cô nhất định phải chủ động tấn công mới được. May mà bên cạnh cô còn có tiểu thiên đang giúp đỡ cô triệu hồi thẻ bài bươm bướm, không cho phép bày rắn độc dưới tàn cây treo lên trên cây. Cô cắn nát đầu ngón tay, chuẩn bị thôi thúc câu niệm chú tấn công mạnh nhất. Diệt thiên tuyệt địa Diệt thiên tuyệt địa có khả năng cắn trả rất lớn, Nếu không thể tiêu diệt được kẻ địch, vậy thì bản thân của mình sẽ bị trọng thương, gãy nát gân mạch. Nhưng bây giờ, cô không có để ý quá nhiều. Đúng lúc, cô còn chưa kịp khởi động niệm chú tấn công, có một giọt máu rơi xuống cái tháp sắt nhỏ. mươi 384 Tháp sắt nhỏ, vốn có màu đen u tối, chợt phát ra một màu sáng vàng rực, khiến cho cô chói mắt. Ồ, chuyện gì đang xảy ra vậy? cù khó hiểu nhìn tháp sắt nhỏ lại xảy ra một chuyện khiến cho người ta kinh ngạc hơn thể tích của tháp sắt nhỏ chợt dần dần lớn lên nặng hơn diện tích phát sáng của ánh sáng vàng rực rỡ trên thân của nó càng ngày càng rộng ánh vàng chiếu đến đâu bay rắn độc tự động lùi đến đó ánh mắt mang theo một loại kính sợ nào đó khi mà nhìn thấy tháp sắt nhỏ tháp sắt càng ngày càng nặng càng ngày càng lớn chưa tới một phút dây mà đã cao tới 50 cm dài hơn ban đầu 10 cm toàn thân vàng óng ánh cũng không biết rốt cuộc là thành vật phương nào cát ba cũng ngờ ngác gã nhìn cái tháp sắt màu vàng trên ta của dương tử mi bằng con mắt tham lam đó nhất định là pháp khí siêu cấp nếu không bay rắn độc của gã cũng không có đến mức sợ hãi ánh sáng vàng trên người của nó vậy dương tử mi nâng tháp sắt nhảy xuống từ trên cây đi đến bên cạnh sư phụ giúp sư phụ thoát thân ánh sáng vàng trên tháp sắt chiếu rọi lên cái phần đùi bị mấy con bò cạp rết độc cắn đến mức xương đen của ngọc thành đồ chân vốn rất là đau đớn của ngọc thành chợt qua khỏi những vết xương đen đã biến mất một cách nhanh chóng dương tử Mì mừng rỡ nói sư phụ ánh sáng vàng này có thể giải được độc đó cô nâng tháp sắt lên cao chiếu rọi lên mặt của ngọc thành Những nơi ánh sáng vàng lướt qua, màu đen trên mặt của Ngọc Thanh dần dần biến mất. Đáng tiếc, con mắt kia đã bị hỏng do ngâm nọc độc quá lâu. Thấy con mắt sư phụ đã bị hỏng, Dương Tử Mi rất là đau lòng cắn răng. Sư phụ nhất định con sẽ báo thù cho người. Cô nâng tháp sắt, xông tới trước mặt của Capa, còn đang bị nhốt trong thái cực lưỡng nghi trận. Capa... Còn tưởng rằng chỉ cần là Dương Tử mi mất tập trung, trận pháp nhất định sẽ mất hiệu lực. Nhưng mà không ngờ, cho dù không có Dương Tử mi khống chế, trận pháp vẫn có thể duy trì được 20 phút. Gã thấy tình hình rất là không ổn, muốn chạy trốn nhưng mà không thể chạy thoát. Dương Tử mi xông vào trận pháp, giờ tháp sắt lên, đánh về phía Capa. Capa sử dụng pháp khí mạnh nhất của gã, gãy đầu lâu trong tay của gã đánh trả. ánh sáng của tháp sắt sắc bén không thể chống đỡ. Gã phát giác, âm sát khí của mình gọi ra đều đã bị tháp sắt hút mất, hoàn toàn không còn lực công kích nào. Đành phải bỏ qua pháp thuật, quyết đấu bằng vũ lực với Dương Tử mi Xưa nay, Dương Tử mi vẫn luôn chú trọng tu luyện nguyên khí pháp thuật, sơ sẩy luyện giỏ. Bởi vậy, cô không khỏi luống cuốn tay chân trước những cái chiêu mẹ thái dựng chắc kia. tháp sắt nhỏ cũng chỉ có thể bó tay khi mà cáp bà lại không có sử dụng pháp thuật nữa dương tử mi không đành lòng coi tháp sắt như vũ khí để mà đánh cáp bà sợ rằng lỡ đầu cáp cứng quá thì sẽ đập hư cái tháp sắt mất thế thì mất nhiều hơn được lúc này ngọc thanh cũng xông tới sánh vai với dương tử mi đối phó cáp ngọc thanh khác với dương tử mi ông vẫn chú trọng tu luyện ngoại công phất trần trong tay cũng chính là vũ khí công kích mạnh nhất. Tình thế bắt đầu đã đảo ngược. Capa đã bị đẩy lùi, hơn nữa bị phất Trần của Ngọc Thanh quét trúng liên tục, vết thương đầy người. Lúc này Dương Tử Mi thầm hạ quyết tâm, chờ đánh chết Capa, sau đó nhất định cô sẽ tu luyện ngoại công. Hơn nữa, phải có vũ khí trong người mới được. Nếu không, lỡ gặp người ngoài giống vậy, cô không có cách nào mà chống đỡ được mất. Trước kia, cô vẫn cho rằng Mình sẽ không gặp phải chuyện gì to tát cả. Có pháp thuật và chân khí là đã đủ lắm rồi. Đến bây giờ cô mới hiểu được trước kia mình đã quá tự phụ. Con người vĩnh viễn không thể biết được họ sẽ gặp phải kẻ địch thế nào. Đương nhiên những kẻ địch mà mình gặp phải thường thì sẽ tăng theo thực lực của bản thân mình. Người tầm thường chỉ có thể gặp phải kẻ địch cũng là người tầm thường. Cô đã không còn là Dương Tử mi trong quá khứ. Những con người và những vấn đề cô gặp phải Cũng không có thể giống y như trong quá khứ được Lúc trước là mịch la Lần này là cáp bà Lần này cô không chết Nhưng mà còn lần sau thì sao Cô suy nghĩ không khỏi cảm thấy sợ hãi Chương 385 Ảo ảnh đầu lâu Đúng vào lúc cáp bà Đang luống cuốn tay chân Vì đối phó với Ngọc Thành Gã chợt thò tay vào túi Vẫn mang theo bên người Lấy ra một thứ gì đó cắn dài Chính là chiếc gương tụ hồn đó Dương tử mi Thấy gương tụ hồn Thân thể hơi run rẩy Bất giác trúng đến sau lưng sư phụ Ngọc Thanh Các bà đọc một câu thành chú Mà Dương tử mi không có thể hiểu được Chỉ thấy chiếc gương tụ hồn kia Bắt đầu rung rẩy dữ dội Một cái luồng khói đen dữ tợn xông ra từ trong đó Thiên nhạc của Dương tử mi Có thể thấy rõ mấy trăm dông hồn chen nhau chui ra từ đó. cô và ngọc thanh dội đọc chú diệt hồn. không ngờ capa không có dùng dông hồn để chiến đấu với bọn họ mà ngược lại những dông hồn vừa xuất ra bốc cháy ngay. khói đen sinh ra từ ngọn lửa đều đã được thu vào trong gậy đầu lâu của Kappa cây gậy đầu lâu kia chợt dường như sống dậy biến thành vô số ảo ảnh rượt đuổi dương tử mi và ngọc thanh. đó là cái gì vậy? Dương Tử Mi và Ngọc Thanh nhìn nhau. Tuy rằng Kappa không có đối phó với mình bằng gương tụ hồn, nhưng mà Dương Tử Mi cũng không chùn bước. Cô sợ sư phụ sẽ bị thương lần nữa, đứng che trước sư phụ, bắt đầu tung cái tháp sắt lên, rượt đuổi chiếc đầu lâu kia. Nhưng mà đầu lâu vẫn đang biến hóa liên tục, cô hoàn toàn không có thể phân biệt được cái nào là thật, cái nào là ảo ảnh. Hơn nữa, những chiếc đầu lâu ảo ảnh đó cũng có lực công kích. cô sơ sẩy bị đánh vào tay một cái đào muốn chết may mà cô có tháp sắt cho nên không có sợ bị trúng độc thể lực ngọc thanh cũng dần dần cạn kiệt thể lực của dương tử mi hồi phục khá là nhanh nhưng cứ đánh nhau mãi với hằng hà xa số ảo ảnh như vậy cũng không ổn cho dù cô không mệt nhưng mà sư phụ tủ già cũng sẽ mệt chết huống chi cô cũng đã đánh trúng mấy lần rồi đào muốn chết luôn cô khó hiểu hỏi tiểu thiên Tiểu Thiên, em có biết tại sao ông ta cứ đốt cháy dông hồn liên tục không giấy? Tiểu Thiên thấp thỏm đáp lời. Xem chừng ông ta coi dông hồn như là nhiên liệu, hình thành lực công kích mạnh mẽ, tạo ra nhiều số ảo ảnh. Dương Tử Mi nhìn đám dông hồn đã tan thành mây khói vì bị đốt cháy, không khỏi đau lòng thay cho bọn họ. Một khi mà dông hồn tan thành mây khói thì sẽ tan biến trong tạm giới, không bao giờ được luân hồi nữa. Chị nhắm mắt lại thử xem. Tiểu thiên chợt hét lên. Dương tử mi vui mừng. Đối mặt với ảo ảnh, sai lầm lớn nhất chính là nhìn thẳng nó bằng mắt thường. Nếu không nhìn thấy, thì hẳn sẽ không còn tồn tại ảo ảnh đâu. Cô thử nhắm mắt lại, lắng nghe bằng tai Năm giác quan của cô sâu sắc hơn người thường rất nhiều. Sau khi mà nhắm mắt, thính giác trở nên nhạy cảm hơn. Quả nhiên, những ảo ảnh qua mắt kia đã biến mất. Chỉ nghe thấy một ngọn nguồn công kích duy nhất. Cô đọc thần chú tụ tập toàn bộ chân khí trong cơ thể của mình, đánh về phía ngọn nguồn công kích. Bùm, lại giang lên một tiếng nổ, tiểu thiên thét lên. Ảo ảnh đã biến mất rồi chị ơi, nhanh, mở mắt ra, đuổi theo đi. Dương tử mi mở mắt ra, quả nhiên là thế. Lúc này cô đã bất chấp tháp sắt, có bị đập nát hay là không, giờ tháp sắt lên, nện thẳng vào chiếc đầu lâu kia. Lại giang lên một tiếng nổ, một luồng khói nồng nặc nổ tung. mươi 386, Cắn Trả Đầu lâu, đã nát rồi kì chí. Tiểu thiên phấn khởi kêu lên. Dương tử mi dội nhìn lại tháp sắt trong tay của mình, thở phào nhẹ nhõm một hơi. Thật là vô cùng may mắn, nó không có trầy xước gì cả. Cáp thấy vũ khí mạnh nhất của mình đã bị dương tử mi phá hủy trong lòng rối bời ngưng đọc thần chú. Những dông hồn đang chui ra liên tục đã bị đốt cháy rồi. Bọn nó xông về phía Capa một cách điên cuồng, kể cả quỷ sủng mà gã nuôi dưỡng cũng bắt đầu cắn ngược lại gã. Capa hét lên một tiếng, liên tục đập gương tụ hồn về phía đám dông hồn. Gương tụ hồn giống như một chiếc hộp Pandora bị mở ra vậy. Linh hồn liên tục chui ra từ bên trong. Ngoại trừ cắn xé Capa điên cuồng, bọn nó còn phân tán ra xung quanh. Sư phụ phải làm sao bây giờ? Dương Tử Mi nôn nóng nhìn Ngọc Thanh, phải cướp gương tụ hồn để mà phong ấn cái đã. Ngọc Thanh nói với Dương Tử Mi như vậy, cứ bỏ mặt như thế thì cái đám dông hồn bay ra càng lúc càng nhiều, thế thì cả cái thôn trang sẽ bị dông hồn quấy rối, cuối cùng biến thành thôn của quỷ. Cho dù Dương Tử Mi hơi e ngại gương tụ hồn nhưng mà cô biết. Không thể cho những cái dông hồn tràn đầy quán khí kia bị giam cầm lâu ngày lại chui ra được. Cô cầm tháp sắt tiến lên. Đám vong hồn vừa thấy tháp sắt lập tức chạy tứ tán. Dương tử mi bắn ra khí âm sát, bắn ngay trúng ngực của Capa đã không còn phòng bị nữa. Capa trúng chiêu âm sát vào não. Những người trước kia từng bị gã giết bằng thuốc độc một cách cay nghiệt, đều đã biến thành hồn ma, khóc kêu đòi mạng, Làm suy yếu ý chí của gã Dương tử mi Lại bắn âm sắc khí ra Bắn vào cổ tay cầm gương tụ hồn của gã Capa thả lỏng tay, Gương tụ hồn rơi xuống mặt đất Ngọc Thanh dơ phất trần lên Quấn lấy gương tụ hồn kéo về Cầm trong tay Bắt đầu đọc thần chú liên tục Phong ấn chiếc gương này một lần nữa Ông hạ khoảng chính đạo bùa chú Mới trấn áp được âm hồn vong linh Trong chiếc gương Gương đã khôi phục lại vẻ bình tĩnh con Ngọc Thanh mệt gần chết, ngồi bệt trên mặt đất. Dương Tử My vừa định giết chết Ba, lại phát hiện mình không cần phải động thủ nữa. Đám độc vật mà gã nuôi đã điên cuồng bò lên trên người của gã, bắt đầu cắn xé, cứ như ngửi thấy cái mùi món ngon nhất thế gian này vậy. Thì ra thường ngày vì khiến cho đám độc vật có cảm ứng được với mình tốt hơn, cho nên Ba vẫn thường nuôi bọn họ bằng chính máu tươi của mình. Bây giờ gã ta đã mất pháp lực rồi, hơn nữa còn bị thương tích đổ máu khắp người. Đám độc vật kia đương nhiên sẽ cắn ngược lại điên cuồng Chưa có đến 10 phút, cả người của các bà đã bị đám độc vật gặm nhắm đến mức không còn dư cả xương cốt. Người bơi giỏi lại chết đuối. Có lẽ trước kia gã chưa bao giờ ngờ rằng có ngày mình sẽ chết kiểu đó. Bày rắn quan dại được gã triệu hồi cũng tìm đường về nhà. tản ra xung quanh hết dương tử mi cầm tháp sắt dọn dẹp sạch sẽ khí độc còn sót lại thấy vẻ mặt mệt mỏi của sư phụ cô mới lập tức truyền chân khí của mình cho ông giúp ông hồi phục ngọc thanh được cô giúp đỡ tinh thần bắt đầu được hồi phục nhưng mà vẫn lo lắng nhìn dương tử mi tử mi có không ít vong hồn đã trốn thoát mấy ngày nay chúng ta phải bận rộn rồi dương tử mi nhìn mấy cái vong hồn bay lượn trên bầu trời đêm Cũng cao mày lại Có không ít dông hồn Không biết chạy tứ tán tới chỗ nào rồi Phải tìm hết Không biết phải lãng phí bao nhiêu thời gian Và sức lực mới xong đây mươi 387 Tình yêu ghen tị Dương tử mi Đỡ sư phụ mệt mỏi Trở về nhà của nhạc thiên thiên Ngọc chân tử Thấy gương tụ hồn Trong tay của Ngọc thành Thở phào nhẹ nhõm Thiên tôn vô lượng Rốt cuộc sư huynh cũng đã cướp được lại gương tụ hồn rồi còn cái tên quỷ hàng sư kia thì sao giết gã ta chưa giết rồi nghĩ đến cảnh tượng cáp ba đã bị dạng độc cắn xé thảm thiết dương tử mi không khỏi cảm thấy hơi ghê tởm sư huynh con mắt của huynh ngọc chân tử phát hiện ra con mắt trái của ngọc thanh trở nên tối tăm kêu lên sợ hãi sư huynh mắt sư huynh bị sao giấy ngọc thanh mỉm cười không để ý trúng đọc của tên quỷ hàng sư kia cũng giống như sư phụ năm xưa vậy. Thiên tôn vô lượng, chỉ cần là Ngọc chân Tử ta còn sống trên đời này, ta thề nếu không có tiêu diệt hết bọn quỷ hàng sư ác ôn kia, ta không làm người nữa. Ngọc chân Tử nổi giận, Dương Tử mì chảy mồ hôi. Sư thúc rất có dũng khí, nhưng mà thực lực thì... Ngọc Thành mệt mỏi quá mức, cho nên đi vào phòng đã được nhạc gia chuẩn bị đầy đủ ngủ một giấc. ngọc trân tử quấn lấy dương tử mi hỏi tình hình chiến đấu dương tử mi cũng nói khái quát cho ông nghe nghe thấy tình huống lúc đó mạo hiểm đến vậy ngọc trân tử không khỏi khó chịu sư huynh với tiểu điệt thật là đáng ghét nha trận chiến kích động đến vậy bắt ta phải trốn ở nhà trong trẻ quả đáng lắm luôn dương tử mi liếc xéo ông một phát suýt nữa cô cũng không có bảo vệ nổi sư phụ rồi Nếu lại thêm một sư thúc thảm họa đồng thời dễ bị kích động, cô lo rằng mình sẽ nổi điên lên mất. Sư thúc, nhạc thiên thiên đâu rồi? Dương Tử mi muốn xem thử số kiếp của nhạc thiên thiên đã được quá giải hay chưa? Ở trong phòng ngủ, con giới sư huynh tiêu diệt cái tên quỷ hàng sư kia chắc là thằng bé không có bị gì nữa chứ? Ngọc chân Tử hỏi, khó nói lắm, số mệnh con người đã được quyết định sẵn rồi. Huống chi, tứ trụ của thằng bé đều là âm. Đã định trước đêm nay sẽ có một kiếp. Dương Tử My đi vào phòng của Nhạc Thiên Thiên. Nhạc Thiên Thiên nằm gian tay trên giường ngủ. Lúc mà ngủ, trông vẻ mặt rất chi là đáng yêu. Cô nhìn kỹ ấn đường của cậu bé. hắc tuyến đã nhợt bớt, nhưng mà vẫn còn tồn tại. Cô bấm đốt ngón tay tính toán. Ước chừng vào giờ Sửu cậu bé vẫn còn một kiếp. Tiểu sư điệt. Ấn đường của thằng bé vẫn còn hát tuyến, chẳng lẽ kiếp số của nó chưa được giải trừ sao? Tuy rằng Ngọc Chân Tử trình độ chẳng có ra gì, nhưng mà ông vẫn biết chút về xem tướng. Dương Tử Mi ngồi bên giường của Nhạc Thiên Thiên âm thầm thở dài. Kiếp số trời định không có thể trốn thoát được. Pháp lực của Tiểu Sư Điệt cao cường lắm mà, giúp cho thằng bé tránh né kiếp số đi. Ngọc Chân Tử không đành lòng lên tiếng, Dương Tử Mi cười khổ. Nếu nhạc thiên thiên là người bình thường thì không sao. Cô có thể dùng một chút nguyên khí nghịch thiên sửa mệnh cho cậu bé. Nhưng mà cậu bé lại là người tứ trụ toàn âm, rất khó sửa mệnh. Hơn nữa, nếu sửa mệnh thì chỉ sợ mình cũng sẽ bị trời phạt. Từ một góc độ khác mà nói, nhạc thiên thiên không thân cũng chẳng có quen gì với cô. Cô đâu phải là quan âm Bồ Tát mà phải nhân từ hy sinh bản thân... Tác thành cho người khác chứ Chị ơi Nghe thấy có tiếng động Nhạc Thiên Thiên tỉnh lại dụi mắt ngồi dậy Chớp đôi mắt buồn ngủ Nhìn Dương Tử My Chị đã bắt yêu quái về rồi sao Ừ Dương Tử My sơ đầu cậu bé Thiên Thiên ngủ có ngon không Thiên Thiên mơ thấy Đi bắt yêu quái với chị đó Nhạc Thiên Thiên tè lưỡi nghịch ngợm Dương Tử My nở nụ cười Bảo là cậu bé ngủ tiếp đi Chị ngủ chung với em có được không? Em rất thích chị á. Nhạc thiên thiên ôm chầm lấy tay của Dương Tử My nói với ánh mắt cầu xin. Dương Tử My không thể từ chối cậu bé được. Đành phải gật đầu nằm xuống bên cạnh cậu bé. Các bạn vừa nghe xong tập 33 Thiếu nữ bói toán thiên tài. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.